Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 76, Cửu Lôi Vương. Không 76, Cửu Lôi Si Vương. Vư. Thời gian đổi mới 2014 đến 2/18 1:15. 03 số lượng tử. 3035. Long tộc nguyện hàng. Tứ Hải Long Vương từng cái từng cái mất đi hết cả niềm tin. Hóa thành nhân thân. Thân hình có chút tập tính, sáng sấp như vậy kết quả để bọn họ tâm như đèn tắt, không chịu nổi. Loạt soạt, hiếm hoi còn sót lại long tục tu sĩ từng cây từng cây rơi xuống. Đứng ở tứ hải long vương phía sau, trong mắt lộ ra nồng nặng bi thương chi sắc. Cách đó không xa, nhân hoàng cùng đại thiên tôn sắc mặt cũng khó nhìn, trong mắt có chút âm trầm. Ở tại bọn hắn phủ cận, vẹn vẹn mấy trăm ngàn nhân tục cùng thiên đình đại quân may mắn còn sống sót Thiên đình cùng nhân tục mấy triệu đại quân giờ khắc này liền còn lại những này Phải biết tham chiến đại quân hoàn toàn là song phương tinh nhộ chi sĩ Nhân tục không cần phải nói Tuy rằng bây giờ là tam giới đệ nhất đại tục Nhưng thiện chiến chi sĩ cũng không có nói rất nhiều Mấy triệu đắc xem như là nhân tộc phần lớn tinh nhuệ. Mà Thiên Đình tuy rằng thiên binh thiên tướng rất nhiều, nhưng không đỡ nổi một đòn nhưng là chiếm phần lớn. Bây giờ một trận chiến để xong phương tổn thất thực sự nặng nề. Cho dù thắng lợi cũng làm cho Nhân Hoàng cùng Đại Thiên Tôn có chút cay đắng. Hải lòng không đứng lên Long tộc tội áp tài trời, tứ hải long vương tội không thể tha thứ, nên chém Đại thiên tôn tức sận bốc lên, lạnh lùng nói rằng Tứ hải long vương thân thể loáng một cái, quỳ sát đi Lần này chi sai tội ở tại chúng ta, chúng ta nhận tội Khẩn cầu đại thiên tôn tha thứ long tộc chi tội Đông hải long vương nói rằng Đại thiên tôn sát khí bốc lên Đối với tứ Hải Long Vương không hề lòng thương hại Mới vừa muốn nói chuyện Nhưng bên cạnh Đinh Nhạc Nhưng là vội vã đi ra Thế Long Tục cầu xin Chính mình cha vợ làm sao có thể không cứu Nam Hải Long Vương ngao khâm ngẩn đầu liếc mắt nhìn Đinh Nhạc Trước mắt Long Tục tương lai dĩ nhiên dựa vào cách này con sẽ đến bảo vệ Ngắm lại trước kia Ngao thâm trong mắt tất cả đều là hối hận Đinh Nhạc ở trong thiên đình địa vị không thể bảo là không nặng Danh xứng với thực sứ một người trên vạn người Mà ở nhân tục Đinh Nhạc bị nhân hoàng tôn làm tiên sư Địa vị tôn sùng Chính là nhân hoàng đối với hắn cũng là khách khí Rất là tôn kính Đại thiên tôn ánh mắt hơi động trầm ngâm đi Đinh nhạc cầu xin để hắn không khỏi muốn lo lắng một thoáng đinh nhạc sắc mặt Còn bên cạnh nhân hoàng đột nhiên nói rằng Tứ hải quảng đại vẫn là cần long tục trấn áp Phục vi cùng thương hiện tùy theo cũng là gật gật đầu Long tục dù sao cũng là từ viễn cổ tới nay hồng hoang đại tục Cho dù bây giờ nguyên khí đại thương Can cơ tổn hại Nhưng cũng là tam giới ít có đại tục Tứ hải bên trong long tục thành viên càng là đến không sụ Cho dù muốn toàn bộ chén trừ cũng là một cái chuyện không thể nào Tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát Tứ hải long vương để lên trảm tiên đài Đánh rơi thái ấp cảnh giới kế tục trấn áp tứ hải Lấy công chuộc tội Trầm ngâm chốc lát, đại thiên tôn lạnh dọng nói rằng Tùy theo một đội thiên binh ra khỏi hàng đem Tứ Hải Long Vương bắt được Mà Tứ Hải Long Vương cũng là không hề lòng kháng cự Mà lúc này nhân hoàng đột nhiên ra tay Một trưởng dối ra đem cái kia ba vị thái ấp cảnh giới long tổ tu sĩ cho trấn áp Nói rằng người chờ chịu tội cũng không nhỏ Ngày sau liền làm ta nhân tục trấn tục thần thú đi Sau đó, Phục Vi cũng là một tay nắm lấy chính vị long tộc kim tiên tu sĩ Nói rằng, bổn hoàng cái kia hỏa vân động thiên nhưng là thiếu hụt sinh linh Xuất hành cũng không tiện, vừa vạn thiếu mất chút cước lực Liện ngươi trở đi Tùy theo, chính là Thương Hiệt cũng là đưa tay bắt được một vị kim tiên đỉnh cao long tộc tu sĩ Cho sang chấn sơn thần thú Đại thiên tôn trong mắt lộ ra một tia hối hận Lập tức liền vội bận miều ra tay Đem còn lại những kim tiên đó long tục tu sĩ cho trấn áp Lấy đi Chỉ có điều đại thiên tôn chấn áp những tu sĩ này đều là thiên hoàng cùng thương hiệt trọn còn lại Nên chiếm chiếm tiện nghi đều chiếm xong Mấy người tốt xấu trong lòng dễ chịu chút Lập tức liền dồn dập cáo biệt Đại chiến kết quả cấp tốt truyền khắp tam giới, nhất thời tam giới tất cả xôn sao Trận chiến này sau nhân tục địa vị càng thêm vững chắc Ba vị đại la cảnh giới cường giả cũng cho thấy nhân tục gốc gác Khiến người ta không thể lơ là Mà thiên đỉnh, đại thiên tôn quy danh tự nhiên được truyền xa Không còn là trước đây như vậy không hề quy nghiêm Tứ Hải Long Vương từ Thái ớp cảnh giới đỉnh cao bị đánh rơi đến Kim Tiên Sơ Kỳ Để tam giới sinh linh đều là có chút sợ hãi Lần này Đại Thiên Tôn Lập Uy mục đích cũng đến Mà Long Tục thì thật sự xong Không đề cập tới Tứ Hải Long Vương khả năng vĩnh viễn không được lại tăng trưởng tu Vi Chỉ là trấn tục trí bảo tổ Long Châu mất liền để Long Tục tổ tổn thất nặng nề hoàn toàn không phải thời gian có thể bù đắp, Đinh Nhạc mang theo từ Đại Thiên Tôn nơi đó lính đến 6 cái Kim Tiên Long Tục trở lại cấm Thượng Thiên 6 cái Kim Tiên Long Tục là Đại Thiên Tôn ban tặng Đinh Nhạc, đồng thời còn có một chiếc hoa lệ đến cực điểm Niên Xe 6 cái Kim Tiên Long Tục chính là kéo xe cước lực, đương nhiên Đinh nhạc làm sao cũng sẽ không thật đem này sáu vị long tộc cho rằng cước lực sai khiến. Nói như vậy hắn kết quả sẽ rất bi thảm. Thả cũng không được. Đinh nhạc chỉ có thể để sáu vị long tộc phụ trách bảo về cấm thượng thiên. Cho rằng chấn phủ thần thú sai khiến. Kim ngao đảo bên trong. Thương thế ổn định đinh nhạc liền phân ra hai đảo phân thân. Một đảo đi rồi vũ di sơn. Nơi đó hiện tại có chút hỗn loạn Cần hắn tỏa chấn Một đảo khác phân thân thì đến phủ đà đảo Thấy Ngao Lam Ngao Lam vẻ mặt không thể toán được Trở nên hơi trầm mặt ít lời Đinh nhạc thật ngôn an ủi một trận Vội vã gọi tới chính mình nhi tử Khỏe mạnh bồi tiếp Ngao Lam Mà đinh nhạc càng là không dám rời thân Thời gian trôi qua, đại chiến đảo mắt liền quá khứ trăm năm Giáo chủ vẫn ở bích du cung bên trong tiềm tu Không có xuất quan Nhìn dáng sớp trước kia một trận chiến đối với hắn ảnh hưởng không nhỏ Mà nhân tộc Liệt sơn thị Uy nghiêm càng ngày càng nặng Phát triển mạnh nhân tộc Khiến loài người trải rộng đại địa Cho dù là hoang vu bắc câu lô châu Cũng có nhân tục đổ bộ Mà kỳ quái chính là Dựa theo Liệt Sơn thì bây giờ tình huống Nhưng là đã sớm nên chứng đạo trở về vị trí cũ Nhưng đến bây giờ Nhưng không có người nào nhắc qua Cho dù là Thủ Dương Sơn Thái Thanh Thánh Nhân Thật sống cũng đã quên tử Mà sau lần đó Văn Tổ Thương Hiệt chuyển ra ngọn tiên Sơn kia Tòa Trấn Hoàng Đô Thiên hoàng phục hy càng là thường thường hạ giới Giáng lâm nhân tộc Tam giới đại thần thông giả không khỏi đều cảm thấy một luồng mạng xanh Khí tức quái gì biểu lộ ở tam giới bên trong Rồn dập quan sát Mấy trăm năm quá khứ Tam giới vô cùng bình tĩnh như nước Nhưng có chút vắng lặng Ngày hôm đó cửa địa trong phủ đột nhiên Truyền ra một luồng kinh thiên khí tức chấn động tam giới Ở địa phủ bên trong Một đảo đỉnh thiên lập địa bóng người đứng ở trong đó Mắt sáng như đuốc đánh giá tam giới Nhất thời tam giới bên trong đại thần thông giả Từng cái từng cái bị thức tỉnh thần niệm dò ra Rồn dập điều tra Nhưng đáp lại rất nhiều đại thần thông giả Nhưng là hử lạnh một tiếng Tiếp theo bóng người kia khí tức trong trước mắt liền thu hồi Bóng người chậm rãi tiêu tan Đùng Đùng Ngày hôm đó, Bích Xu Cung bên trong tiếng trung vang lớn, cửa lớn từ từ mở ra. Không lâu lắm, tam giới bên trong từng đảo, từng đảo tiên quang bay lên, rồn dập hướng kim ngao đảo chạy đi. Đinh Nhạc ngồi ở vị trí của mình, hai mắt khép hờ. Nhiều năm qua đi, Đinh Nhạc thương thế ở một ít tiên đan thần dược bên dưới. Khôi phục không ít, tối thiểu cất bước như thường. Nhưng sức chiến đấu nhưng không có khôi phục bao nhiêu Sắc mặt vẫn như cũ là một bộ có vẻ bệnh sáng sấp Chờ rất nhiều tiện giáo đệ tử đến đông đủ Giáo chủ cùng Đa Bảo Đạo Nhân liền xuất hiện Đinh Nhạc nhìn lại Giáo chủ nhưng là giống như quá khứ Xem ra không có gì thay đổi Mà Đa Bảo Đạo Nhân thì khí tức càng thâm thúy hơn Để Đinh Nhạc không thấy rõ Cảm giác chính mình Đại sư Hương Đạo Hạnh lại tăng trưởng không ít Sau đó, giáo chủ bắt đầu giảng đạo Lần này ngồi đều là tiện giáo đệ tử Không có những kia bàng thính giả Vì lẽ đó giáo chủ giảng rất nhỏ Có tới 3 năm Cuối cùng, giáo chủ nói một câu Ngươi chờ sau này cất bước tam giới Làm chân thành hợp tác Dương ta tiệt giáo quy danh Có trở ngại chặn giả Có thể chém Nói xong giáo chủ liền thân hình tiêu tan Biến mất không còn tam hơi Rất nhiều đệ tử có chút không rõ dồn dập âm thầm cân nhắc ý của giáo chủ Chỉ có đinh nhạt mắt sáng lên Thật giống rõ ràng cái gì Khóe miệng bứt lên vẻ tươi cười Sau đó Đa bảo đảo nhân lại nói một đại thông Hoàn toàn là ở bên ngoài không thể làm mất đi tiệt giáo sắc mặt. Đối với những kia đối với tiệt giáo lòng mang ý đồ xấu người. Hoàn toàn có thể giết chết. Đang khi nói chuyện, đa bảo đảo nhân không khỏi phát sinh một tia sát khí. Ngư khí có chút lạnh léo âm trầm. Để rất nhiều đệ tử không khỏi hoảng sợ. Tản đi chàng. Rất nhiều đệ tử nhập thất. Cùng một ít đệ tử ký xanh bên trong muốn ưu tú nhân vật đều tụ tập ở Đa Bảo Đạo Nhân trong đồng phủ. Tứ đại đệ tử ngồi ở vị trí đầu. Sau đó, Đa Bảo Đạo Nhân sắc mặt khó coi nói một thoáng đinh nhạc gặp phải siêng giáo mưu tính sự tình. Cũng ám chỉ một thoáng long tục sự kiện kia. Nhất thời rất nhiều đệ tử sồn sập trong lòng hiểu rõ, có chút lòng dạ không sâu dạ càng là tức giận bốc lên. Siêu giáo đệ tử cả gan làm loạn. Dĩ nhiên mưu hại ta tiện giáo đệ tử xem ra là không để ý mặt mũi. Sau đó, rất nhiều sư đệ gặp phải siêu giáo đệ tử, muốn nhiều cẩn thận rồi. Triệu công minh mở miệng nói rằng thành thật trung hậu hắn không che giấu nổi tâm tình cũng không cần che giấu. Mà tam tiêu 100 trong tiêu thì chạy đến Đinh Nhạc trước mặt. Cẩn thận liếc nhìn nhìn hắn. Cuối cùng vỗ vỗ bờ vai của hắn cười to toét nói rằng. Sư để yên tâm. Mỗi thù này sư tỷ sẽ cho ngươi báo. Đinh Nhạc nhìn cách này e sợ cho thiên hạ không loạn sư tỉ. Trong lòng có chút cười khổ Cái này chủ không phải là có thể an phận người Bất quá may là còn có người có thể chấn được nàng Nhưng sau đó Vân Tiêu mở miệng đem nàng quát lớn trở lại Huấn hai câu Làm cho nàng mệt mỏi ngồi trở lại tại chỗ Vân Tiêu vẫn luôn là tiệt giáo Để tử bên trong tu vi tối cao một nhóm người Không nói đa bảo đảo nhân Cùng cách khác ba vị đại đệ tử cũng là không kém chút nào Chỉ có điều vân tiêu vẫn luôn là ở tam tiên đảo tiệm tu Không được xuất bản sự, rất là biết điều lẫn nhau thông khí Rất nhiều đệ tử cũng đều có chút để Điều này làm cho Đinh Nhạc yên tâm không ít Tối thiểu Sau đó tiệt giáo đệ tử sẽ không như vậy dễ dàng gặp phải siêu giáo tính toán Nếu như chỉ luận đảo hành thần thông, đinh nhạt nhưng là hảo không lo lắng. Sau đó, mọi người cùng nhau đàm huyện luận đảo, tụ tập cùng nhau cũng không dễ dàng. Tự nhiên khỏi mạnh giao lưu một thoáng, để mọi người đều là được ít lợi không nhỏ. Mà ở đại địa bên trên, Nam Chiêm Bộ Châu một nhân tộc bộ lạc, ngày hôm đó sáng sinh một cái trẻ mới sinh. Mà cách này bộ lạc nhân tộc đại thể đều là vưu tộc cùng nhân tộc kết hợp hậu đại Phải biết, ở vu yêu thời kỳ, nhân tộc cùng vu tộc vẫn là minh hấu đây Đại kiếp nạn sau khi vu tộc sa sút Nhưng cũng không có thiếu vưu tộc nhân sinh hoạt ở trên mặt đất Mà theo thời gian trôi qua, vưu tộc cùng nhân tộc kết hợp tình huống cũng là phổ biến Đặc biệt là ở Nam Chiên Bộ Châu đặc biệt thông thường, rất nhiều bộ lạc đều là vưu tộc cùng nhân tộc kết hợp hậu đại. Mà lúc này cách này bộ lạc thì gọi cửa lê. Mà hải tử kia cha mẹ thì cho hắn gọi là si vưu. Tan tầm trầm thật không tiện.